Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm Phần 103 Hồi 50 Cái gút trong tháng 7 Tiểu Phi đã ngủ vùi Rượu quả thật là kỳ diệu Có lúc nó làm cho con người phấn chấn Có lúc lại làm cho con người ngủ ngon Trong mấy ngày nay Tiểu Phi gần như không hề chợp mắt Hay có ngủ thì cũng chỉ chập trờn Hắn không làm sao tưởng tượng được Không hiểu sao lúc ở nhà cứ nằm xuống là thằng một giấc luôn tới sáng Đáng là ngủ như heo Chờ cho tiểu phi ngủ rồi Lý Tầm Hoan âm thầm ra khỏi khách điếm Quạt qua một con đường khác Nơi đây lại có khách sạn Lý Tầm Hoan vòng qua bên trái Nhảy phóng khỏi đầu tường Hắn chỉ bám vung mấy cành cây Là lọt vào hậu viện Trời đã sắp sáng rồi Có một gian phòng vẫn hãy để đèn Lý Tẩm Hoan gõ nhẹ vào cánh cửa Tiếng bên trong Lý Thám Hoa Lý Tẩm Hoan đáp Vâng Cửa mở Người mở cửa là Lữ Phụng Tiên Vành môi của Lữ Phụng Tiên điểm một nụ cười lạnh nhạt Lý Thám Hoa là con người thủ tín Giọng một người con gái tiếp theo Tôi đã nói trước rồi mà Chỉ cần hắn hứa là không bao giờ có chuyện quen đâu Người con gái sau lưng Lữ Phụng Tiên là Linh Linh Ánh đèn không sáng lắm Dưới ánh đèn mù mờ do mặt Lý Tầm Hoan trắng mạch một cách dễ sợ Hắn lặng lặng đi vào và quay lại vòng tay Đa tạ Lữ Phụng Tiên điểm đảm Không cần đa tạ, Bởi vì đây là chuyện trao đổi Không ai phải cảm tạ ai cả Lý Tầm Hoan mỉm cười Chuyện trao đổi này không phải Cũng có thể bằng lòng Vì thế tôi xin đa tạ. Lữ Phụng Tiên nói Đúng là chuyện trao đổi hết sức đặc biệt Lúc nào Bảo Linh Linh đến nói với tôi chính tôi ban đầu cũng vậy vô cùng kinh ngạc Lý Tầm Hoan nói tiếp vì thế cho nên tôi bảo riêng nàng phải giải thích thật kỹ càng Lữ Phụng Tiên nói thật ra thì cũng không cần phải giải thích vì tôi rất hiểu và thông cảm các hạ bảo tôi cố ý bại vào tay tiểu phi chẳng qua vì muốn cho hắn có cơ hội phấn chấn để hắn không khỏi bị chôn vùi đó là một chuyện hay đấy Lý Tầm Hoan nói quả thật Tôi có ý như thế Bởi vì hắn là con người đáng cho tôi làm như thế lữ Phụng Tiên nói tiếp Tại vì anh đã bằng hữu của hắn Nhưng tôi thì không phải Tôi không hề nghĩ đến Trên đời này Cũng không một ai yêu cầu tôi một chuyện kỳ cục quá mức như thế Lý Tầm Hoan mỉm cười Thế nhưng huynh đài vẫn chịu giúp Ánh mắt của lữ Phụng Tiên ngó thẳng vào Lý Tầm Hoan như đào sấy Các hà tin rằng tôi nhất định bằng lòng sao Lý Tầm Hoan cười Ít nhất tôi cũng có phần nắm chắc Bởi vì tôi đã nhìn thấy huynh đài không phải như hạng tầm thường Chỉ những con người phi phạm như huynh đài Mới có thể làm chuyện phi phạm mà thôi Ánh mắt của Lữ Phụng Tiên có hơi hòa hoãn Anh cũng nắm chắc rằng Hắn không khi nào làm hại sinh mạng của tôi chứ Lý tầm Hoan đáp Tôi biết hắn còn rõ hơn tôi Biết chính tôi Thắng bại đối với hắn chỉ một phần thôi Hắn không khi nào cố tình truy kích đâu Lữ Phụng Tiên vụt thở ra Quả đúng anh không xem lầm hắn Cũng như chẳng nhìn lầm tôi Và hắn chợt cười nhạt Tôi chỉ hứa với các hạ là để cho hắn thắng một chiêu Có nghĩa là nếu hơn nữa Thì tôi phải thu sinh mạng hắn Lý Tầm Hoàng trước mắt Thuyền Đại nắm chắc như thế Lữ Phụng Tiên giết giọng Các hạ không tin à Hai người lặng thanh nhìn thật lâu Lý Tầm Hoan chợt cười nói: Bây giờ thì có thể, nhưng sau này thì chưa chắc. Lữ Phụng Tiên đáp: Vì thế cho nên đáng lý tôi không bằng lòng đâu. Để hắn sống, tôi còn bị nhiều uy hiếp hơn. Lý Tầm Hoan nói: Thế nhưng con người rất thích có người uy hiếp, có kỉnh địch đáng gờm, chỉ có như thế mới kích thích. Có kích thích thì mới tiến bộ được. Một con người nếu đạt được mức tứ hạ vô nhân thì. Có lẽ chẳng còn gì đáng gọi là sinh thú Lữ Phụng Tiên trầm ngâm Có lẽ Nhưng ta bằng lòng làm chuyện đó Thì lại không có nguyên nhân đấy Lý Tầm Hoan trầm chậm, chậm gật đầu Tự nhiên là không phải Lữ Phụng Tiên nói nhanh Ta bằng lòng làm Vì điều kiện trao đổi của các hạ giá cao Lý Tầm Hoan cười nói Nếu giá hàng của mình không cao Thì làm sao nói chuyện trao đổi với người khác được Lữ Phụng Tiên đáp Các hạ nói ta bằng lòng chuyện ấy Thì chắc các hạ cũng sẽ chịu với ta một chuyện chứ Lý Tầm Hoan gật đầu Đúng Lữ Phụng Tiên nói Nhưng các hạ không hề chỉ rõ đó là chuyện gì Lý Tầm Hoan gật đầu Đúng Lữ Phụng Tiên nói tiếp Nghĩa là Ta có quyền bảo các hạ làm chuyện gì cũng được à Lý Tầm Hoan gật đầu đáp. Đúng như thế Ánh mắt của Lữ Phụng Tiên người người trông rất dễ sợ Nếu ta bảo các hạ chết thì sao Lý Tầm Hoan thẳng nhiên lấy một mạng của tôi để đổi lấy một mảng của hắn, điều đó cũng công bằng. Hắn nói thật điềm đạm, miệng hắn hơi cười, y như là sinh mạng của hắn không còn thuộc về hắn, vì thế cho nên hắn không mấy quan tâm. Nhưng linh linh thì run run như cầy sấy, nằm vùng trên da mỏp trước mặt lữ phụng tiên, giọng nàng gần như khóc. Tôi biết anh không khi nào làm như thế, vì vì anh cũng là người tốt, có phải thế không? có phải thế không? lữ phụng tiên ngậm miệng khiến xinh, hắn không hề liếc tới nàng, hắn chỉ lạnh lùng nhìn lý tẩm hoan, miệng hắn mính lại, khóe miệng hắn hơi hơi nhất một, sắc diện cực kỳ ngạo nghĩ hạng người như thế ấy không hề xem sinh mạng kẻ khác vào đâu, linh linh nhìn miệng hắn, mặt nàng mỗi lúc một xanh, toàn thân nàng run lẩy bẩy, nàng rất hiểu lý tẩm hoan, nàng biết chỉ cần lữ phụng tiên nói một câu là Lý Tầm Hoan bằng lòng đi vào cái chết mà không nói nửa lời. Hắn có thể vì người khác mà sống tự nhiên, hắn cũng có thể vì người khác mà chết. Với hắn, đó là chuyện chẳng có gì quan trọng. Nàng cũng rất hiểu Lữ Phụng Tiên, sinh mạng của người khác đối với hắn chẳng có ra gì. Hai tay nàng ôm mặt và ngất luôn, bởi vì nàng không muốn, không dám nghe câu nói sẽ thoát ra từ miệng của Lữ Phụng Tiên. Ngất lịm, Âu cũng là một thứ linh dược mà trời cố ý ban tặng cho loài người. Bất cứ chuyện gì khi người ta không còn chịu đựng nổi, bất cứ chuyện gì không thể nghe nổi, không thể nhìn nổi là người ta mất lý